Tùy không đến mức cởi sai quần áo chỉ để lại mỗi chiếc quần đuôi như đám đàn ông kia. Mà cô mặc cả bộ dằn dây, nhân già thịt cũng không tránh khỏi chịu khổ. Chỉ qua vài ngày, làn da phốn trắng nõn giờ đã biến thành màu mặt nha. Đây là nói cho dễ nghe, còn muốn nói thẳng ra thì phải dùng câu của anh Duệ Kỳ tiêu lương à... Vẻ mặt kỹ vệ rất thông cảm, nhìn làn da phơi nắng đã biến thành màu ngâm đen của cô. Dán của mẹ, vốn dĩ, trước không lồi, sau không vĩnh, đã đổ bi kịch lắm rồi. Nhưng ít nhiều, thì làn da trắng nõn hồng hào kia cũng coi như là không tệ. Giờ lại phơi nắng, thành cục thang như thế này. Cậu bước lại gần, nghiêm túc vỗ vỗ vai cô. Mẹ thật đúng là... Hoàn toàn xứng đáng với giới tính thứ ba của mình. Kỳ lương đưa tay, véo hai má của cậu, Cũng không quá mạnh tay, khiến cho cậu đau. Chỉ cần, ở trong sổ hộ khẩu, Thì mẹ là mẹ của anh là đủ rồi. Tên nhóc chết tiệt, Đau lòng thì cứ nói thẳng ra, Cái tính cách kỳ quạt này của cậu ở đâu ra thế? Rõ ràng, Là quan tâm nhưng lại cứ nói xui nói ngược Rồi thành ra chăm chọc đã kích cô Con trai à, con... kỳ Duệ nhìn vẻ mặt của cô Rõ ràng muốn nói lại ngập ngừng Nhưng muốn chờ cậu hỏi Có chuyện gì vậy? Kỵ Lương bực người Nền bờ sát lại gần cậu Ôi... Sau đó vòng tay ôm cậu vào lòng Mấy ngày nay, bận huấn luyện mà tên nhóc này cũng có niềm vui riêng nên hai mẹ con đi sớm về trễ. Có nhiều vấn đề cứ luẩn quẩn ở trong đầu khiến cho cô sắp phát điên cả lên. Nhưng cơ hội đặt câu hỏi cũng vừa đến thì cô lại đột nhiên không biết nên mở miệng như thế nào mới được. Uhm, người đó... Ai ạ? là cái người đó đó, bắt cô phải hỏi như thế nào chứ? Nhưng cô biết chắc chắn tên nhóc này hiểu suy nghĩ ở trong đầu cô, đầy gọi là mẹ con liền tâm mà. người đó là người nào mới được chứ? Kệ duệ chớp đôi mắt to, vẽ mặt cực kỳ vô tội, còn ra vẻ không biết gì nữa cơ. Hừ, cô trợn mắt, lửa giận bừng bừng. Hả, cậu chớp mắt vô tội Là mấy ngày nay Con với ông già kia như thế nào Kỵ lương cũng không ngại ngùng Hỏi thẳng luôn Mấy hôm này, ngày nào tên nhóc này Cũng chạy sang bên chỗ tham mưu trưởng hạ Đừng nói cô hẹp hòi này kia Cô rất để ý Con là do cô sinh ra Cô nuôi nấng là khúc ruột Là món thịt của cô Cô rất lo, liệu tên nhóc này có khi nào Lập trường không kiên định bị người ta lừa mất không? Tùy nói trong cơ thể của cậu có huyết thống của họ hạ. Nhưng mà ông nội muốn nhận cháu cũng được thôi. Mà cô không muốn. Kỳ lương cô là một đứa bé mồ côi, không có già thế. Thật sự chẳng có thực lực gì để đấu với nhà họ hạ. Nếu ông già đó tầm huyết dân trào học theo mấy nội dung máu chó ở trong phim truyền hình thì, thì thật là... Chạy tới nói cái gì mà không thể để con cháu nhà họ hạ lưu lạc ở bên ngoài Rồi nhất quyết muốn đưa anh Duệ đi Thì cô không tin mình có năng lực có thể giữ được anh Duệ lại Có gì đâu mà thế nào ạ? Cây Duệ lườm cô một cái Con thích người già, ông ấy thích trẻ con Ở cùng với nhau cũng có như là hòa hợp Hiểu sự lo lắng ở trong lòng cô Kỵ Duệ đưa tay đập vào gãy cô một cái. Con đã nói đời này con chỉ mang họ kỹ, mẹ còn lo lắng gì chứ. Kỵ Lương bị nhìn thấu tâm tư, chỉ có thể cười ha ha hai tiếng, gãi gãi tóc, sau đó hôn trục một cái vào khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của con trai. Anh Duệ, mẹ đã từng nói chứ nhỉ? Mẹ yêu anh mất thôi. Vừa giấc lời thì nghe bên ngoài truyền tới tiếng còi tập trung khẩn cấp Khỉ thật, Kỵ Lương nhìn ở bên ngoài trời đang mưa to gió lớn Chẳng lẽ lại huấn luyện đặc biệt trong thời tiết này sao? Sự thật đã chứng minh Những suy nghĩ tốt của Kỵ Lương thì không bao giờ lên nghiệm Nhưng cái dự cảm xấu thì luôn luôn chuẩn xác Bây giờ mới 8 giờ hơn Hôm nay trời thật sự rất đẹp Ban ngày nhìn cũng không có dấu hiệu mưa gió gì thời tiết thì cực kỳ dễ chịu. nhìn tiết trời như vậy, thủ đoạn dày vò mọi người của Hà Vũ cũng không thể nào đạt có hiệu quả mong muốn được. cho nên phần huấn luyện ban ngày khá thoải mái so với những ngày trước, làm cho cả đám người cảm động đến mất thiếu chút nữa là quỳ xuống tạ ơn trời đất, cầu xin ông trời mở to mắt. tốt nhất là cứ mưa một trận thật to đi, để bọn họ đỡ bị dày vò nữa. thì giờ mới thấy. Đúng là một câu của bọn họ có thể khiến cho đất trời biến sắc rồi. Mọi người đồng tâm hiệp lực, quyết chí khiến cho ông trời phải cảm động, nên vừa ăn cơm xong, thấy ở trên trời đột nhiên nổi gió mây đen kéo đến, chỉ chốc lát sau sấm chớp âm ầm, thêm một lúc nữa, mưa to đổ xuống làm cho cả đám binh lính ở trong doanh trại huấn luyện vui vẻ gào khóc om sòm. Còn phi âm âm đã giữ trời mưa khiến cho các đại đồ khác Nhìn mà chẳng hiểu ra sao Đàn lúc mọi người thả lỏng tinh thần Nghĩ đêm nay sẽ là một đêm ngon nhất Thì tiếng còi tập hợp khẩn cấp Đã phá hủy giấc mộng đẹp Chưa kịp hình thành của mọi người bà phút 45 giây Hà vũ nhìn đồng hồ Rồi lại nhìn bên lính quần áo không chỉnh tề giọng điệu không thay đổi gì Nhưng cũng đủ để mọi người cảm nhận được Anh đang không hài lòng Chính xác Khi bọn họ còn ở đơn vị cũ, thời gian tập hợp đều ở trong vòng 2 phút. Đều tại thời tiết này gây họa, trận mưa to đột ngột đổ xuống đã khiến cho mọi người bất giác buông lọng vài phần. Nhất thời quên mất cái người họ hạ kia. Thời tiết càng xấu thì anh ta sẽ càng thích dày vò bọn họ hơn. Đêm này, thực ra tôi không định huấn luyện các cậu. Hạ vũ nói xong, phía dưới đều thầm thở dài, ai tin được chứ? Là mấy lão già Mỹ kia tìm đến Nói xong Ánh mắt anh liếc sang một hướng khác Cách đó không xa Có một nhóm rất đông đang tập hợp Cũng chính là binh lính của Mỹ Tới tập huấn Cái khác không nói Chỉ bàn về thể trạng thôi Thì nhìn đám lính Mỹ Cũng đã cường tráng hơn bọn họ rất nhiều rồi Chừ nói tới đám người ở bên Mỹ Chọn tới lần này Chắc chắn không phải những kẻ kém cỏi giờ còn đột nhiên muốn làm như thế này là sao? chỉ một lát sau, Jess đã bước tới, liếc mắt nhìn đám binh lính quần áo không chỉnh tề ở bên này, trong mắt thoáng có ý cười. sau đó hỏi Hà Vũ: sĩ quan hạ có thể bắt đầu được chưa? Hà Vũ gật gật đầu, bắt đầu đi. nội dung nhiệm vụ đột xuất của đêm nay Trung Quốc là phe đỏ. Mỹ là Pesan, nội dung của trò chơi Tìm cách giải cứu con tin Mỗi người đều được phát một gói gì đó không thấm nước Trong thời gian quy định phải nghĩ cách cứu con tin của bên ta Trong tay Pesan Con tin là ai nhỉ? Tần dịch vừa xem xét cái bọc kia vừa hỏi Nam hay là nữ nhỉ? Câu hỏi này cũng là thắc mắc của mọi người Trong căn cứ này, chỉ Toàn là đàn ông Ngay cả đầu bếp cũng là đàn ông chẳng khác gì miếu hòa thượng. Việc này đối với những đại đội khác thì có thể đã thành thói quen, nhưng mấy người tầng dịch thì không. Lúc trước bọn họ ở nơi phồn hoa đô thị, nhìn thấy các em gái gầy béo đủ cả. Đến khi tới đây, ngày nào cũng nhìn trước ngó sau, toàn thấy đàn ông, nhắm mắt cũng chạy nghe thấy tiếng đàn ông. Những ngày kham khổ này, thật chẳng khác gì thầy tu. Hà vỗ như cười không nhìn cọ một cái, Là người không giống cậu Là người không giống cậu Tuy câu này chẳng khác gì những lời Hà Vũ thường nói Nhưng giờ phút này nghe còn hay hơn cả âm thanh của trời đất Tần dịch là một người đàn ông chân chính Không giống với cậu thì chắc chắn là em gái xinh đẹp nào đó rồi Chỉ một câu đã làm đám lính máu me hẳn lên Nếu xét về đại cục thì việc này liên quan đến danh dự của quốc gia Dù liều mạng cũng phải đánh tan đám lĩnh Mỹ Giữ gìn danh dự của quốc gia Còn nếu nhìn ở trên phía cạnh cá nhân Thì đây là cơ hội để làm anh hùng của mỹ nhân Ngàn năm có một Tóm lại là chiến dịch này chỉ cho phép thành công Không được phép thất bại Kỳ lương nhìn cả đám người như lăng như sói Giờ phút này cô đã ý thức một cách sâu sắc Sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ